bách luyện thành tiên huyễn vũ chương một nghìn đại chín năm xưa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio không sai trăm năm không gặp phong thái hiển huyên mũi đã vượt xưa lâm hiên vừa thoát khốn cao hứng mỉm cười mở miệng khiến đột cô huyên mũi thở phào chuyển từ kinh hãi sang cung kính Bên kia đám tu sĩ bạch sa bang thì vô cùng sợ hãi Không ngờ độc cô Huyên muội lại tương giao tu sĩ thần bí này Tuy không nhận ra cảnh giới thiếu niên này Nhưng thấy lam điện sa, Không ngừng run rẩy, Chắc chắn đây phải là lão gia hỏa nguyên anh kỳ Tính sao bây giờ Thì gia độc cô tiểu muội đã bái nhập thiên nhai hải các Hơn nữa còn kết thành kim đan thực là đáng mừng lâm hiên quay sang nhìn thiếu nữ nở nụ cười bình thản tiền bối quá khen khi xưa tiền bối không có trưởng nghĩa viện thủ thì vãn bối đã sớm tánh thân nơi miệng yêu thú đại ăn đại đức vãn bối suốt đời không quên cung trang thiếu nữ uyển chuyển khẽ chào vẻ mặt vô cùng cung kính Lâm Hiên khẽ gật đầu đang muốn nói điều gì thì đột nhiên lông mày nhíu, lại khẽ quát muốn đi đã được ta cho phép chưa? Lời còn chưa dứt, không thấy hắn có động tác gì mà mặt biển đột nhiên nổi sóng dữ cuồn cuộn. Đây ở Đại Hải sâu thẳm có thủy nguyên khí cực kỳ phong phú, chỉ thấy bạch quang lói lên rồi một thanh phi đao xuất hiện giữa không trung. Theo sau là tiếng xé gió truyền vào tai, phi đao gích tới tu sĩ bạch. Sa bang vừa bỏ chạy. Một tiếng la thảm thiết vang lên cùng hoa huyết. Đầy trời! Vừa rồi vô cùng hung ác nhưng lúc này đám tu sĩ bạch sa bang sắc mặt. Xám như cho tàn, sợ tới phát run vội vàng tế ra đủ loại bảo vật phòng. ngự như thuấn bài, phù triện. Hiện Lâm Hiên đã tiến sai ly hợp, đừng nói ngưng đan hay trúc cơ kỳ. Tu tiên giả nhỏ nhoi, cho dù là nguyên anh kỳ lão quái đứng trước mặt. Hắn cũng không khác con kiến hôi là mấy. Hiện tại hắn có thể thao túng thiên địa nguyên khí. Phượng Vũ Cầu Thiên quyết chính là bí thuật mô phỏng thần thông thánh cầm nơi linh. Giới có thể thao túng ngũ hành nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ. Ban Đầu thực lực tuy không bằng các công pháp đơn thuộc tính khác nhưng tu. Luyện tới thâm sâu thì uy lực hơn hẳn. Tỉ như nói về mộng như yên. Tại nơi đại hải bao la có thủy nguyên khí. Phong phú. Uy lực lạc vân phiêu tuyết quyết của nàng được gia tăng. Thêm mấy thành. Nhưng ở sa mạc thì thực lực liền giảm đi. Đa phần các tu sĩ ly hợp khác cũng không ngoại lệ còn Lâm Hiên do thao túng cả ngũ hành nguyên khí, tự nhiên địa hình, không ảnh hưởng tới uy lực công pháp. Lúc này hắn dùng dao mổ trâu giết gà, bạch quang lóe ra thủy nguyên, khí ngưng kết thành vô số phi đao dễ dàng lấy đi thủ cấp chúng tu sĩ, bạch sa băng, kể cả gã thiếu chủ kia cũng không đỡ nổi một hiệp cái. Gì phù chuyện hay phòng ngữ pháp bảo đều không chỗ hữu dụng. Nhất thời. Máu tanh loan cả một vùng biển. Thấy thế đám tu sĩ độc cô mưu huyên muội hoàn toàn ngây người. Không. Ngờ tu vị của thiếu niên này lại mạnh đến thái quá như thế. Sâu không lường được. Những kẻ khác không nói làm gì còn nam tử họ là tuy xấu xa nhưng tư. Chất cực tốt. Sở tu của hắn cũng là bí thuật nhất đẳng. Nghe nói hắn từng vì tham hoa háo sắc mà chọc giận một lão quái nguyên Anh kỳ bị đối phương truy sát hơn nửa tuần trăng mà vẫn chạy về được Tổng đà bạch xa băng. Nhưng lúc nãy Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là thiếu niên này không hề cử động Chỉ khẽ nhú chân mày là phi đao liền vô hình xuất hiện Loại thần thông bá đạo đến cỡ này chẳng lẽ lâm tiền bối thật sự là. Hai huyên mũi càng trở nên cung kính đến tột đỉnh. Những túi chứ vật kia các ngươi cứ việc lấy đi. Sau khi diệt sát. Địch nhân lâm hiên thản nhiên mở miệng. Đa tạ tiền bối. Độ cô mưu mừng rỡ chắp tay cúi người thi lễ với lâm hiên. Sau đó quay đầu liếc mắt một cái liền có đệ tử bay qua thu hồi chiến lợi phẩm còn hai huynh muội vẫn cung kính khoanh tay mà đứng được rồi chúng ta vốn quen biết từ xưa không cần gò bó như thế lâm bố còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo hiền huynh muội Tiện bối quá khách khí đừng nói trăm năm trước ngài trưởng nghĩa tương trợ mà vừa rồi khác nào ăn tái sinh người muốn hỏi điều gì vãn Bối tuyệt không dám giấu riêng nửa lời. Độc cô mưu vội vàng cung kính. Mở miệng. U, v q q mơ, lâm hiên khẽ gật đầu trên mặt lộ vẻ hài lòng lệnh muội quả. Thực đã ra nhập thiên nhai hải các. Vâng, vãn bối cơ duyên xảo hợp được sư tôn không chê quả thật đã bái. Nhập môn phái. Độc cô mộng không ngờ hắn lại hỏi vậy, có chút kinh. Ngạc nhẹ dọn mở miệng Vậy trường đại chiến trăm năm xưa Tại doanh châu đảo kết quả là thế Nào Lâm Hiên nói tới đây Trên mặt không khỏi lộ vẻ khẩn trương Sự tình tại doanh châu đảo Năm đó Không chỉ vãn bối mà cả thiên vân thập nhị châu tu tiên giới Cũng đã biết tiền bối sao Độc cô mộng Nhất thời ngẩn ngơ Vẻ mặt càng thêm kinh ngạc Tiểu muội Sao ngươi không biết nặng nhẹ như vậy? Lâm tiền bối hỏi. Điều gì thì ngươi cứ thành thật trả lời là được. Sao lại hỏi nhiều như vậy? Độ cô mưu ở bên cạnh những mày, nhẹ giọng trách mắng. Độ cô mộng lập tức nhận ra điều thất thú. Tuy thần thái ôn hòa nhưng... Người này chắc chắn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nói không chừng còn là... Ly hợp lão quái vật đương nhiên tính tình thập phần cổ quái, vạn nhất Chọc dần hắn Nghĩ đến đây thiếu nữ toát một hơi lạnh, sửa sang lại chút tâm tư cần thận mở miệng tiền bối bỏ quá cho sự vô tâm của tiểu nữ Trăm năm Trước trường đại chiến tại Doanh Châu Đào diễn ra vô cùng thảm thiết Ngoài lần vây công tổng Đà La Gia Thiên Châu thời thượng cổ thì chưa Cuộc chiến nào ác liệt bằng. Vậy rốt cuộc ai thắng. Lâm hiên khẽ nhíu mày. Có vẻ đã mất kiên. Nhẫn. Đương nhiên là thiên nhai hải các chúng ta. Hiện vạn Phật tôn cùng. Lệ hồn tốc đã bị hủy sanh trên thiên vân thập nhị châu dung nhan Thanh tú của độc cô mộng lộ vẻ đắc ý. Dưới bóng đại thủ chỗ nào cũng. Mát. Môn phái vang danh đối với nàng cũng vô cùng có lợi. Cái gì. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ. Vừa rồi thấy thiếu nữ thiên nhai hải các. Này, hắn đã đoán được môn phái nào chiến thắng sau cùng. Có điều thiết lực vạn Phật tông cùng lệ hồn tốc tuyệt không thể coi. Thường, hai đại phái này được truyền thừa từ thượng cổ cho dù trường. Đại chiến tại Doanh Châu Đảo thiên nhai hải các có thắng lợi muốn nhổ. cỏ tận gốc bọn họ là không thể. Rốt cuộc thế nào? cô nương cứ chậm rãi nói cho ta. thanh âm lâm hiên trở nên trầm thấp nhưng đáy mắt mơ, hồ có tia hưng phấn. ai nói phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. hắn cùng nguyệt nhi vừa tiến, giai ly hợp, không ngờ lại nghe được tin tức tốt đẹp như vậy. ha ha, tiền bối muốn nghe, vãn bối đương nhiên thuật lại. nụ cô Mộng đưa tay vén mấy sợi tóc mai Khuôn mặt thanh tú vô cùng dạng dỡ Khi đó vạn Phật tung cùng lệ hồn cốc liên thủ cao thủ như mây Thiên Nhai hải các cũng có vô số sư thúc bá nhưng không ngăn được Nhưng Chẳng biết tại sao đại đội nhân mã của đối phương sau khi tấn công Khôi Kim Đào bất ngờ lại xung đột với toàn bộ tu tiên giới ngoài hải vì vậy bổn phái có thêm chút thời gian cựu cung tu du kiếm trận đắc khai mở cứu vãn cuộc diện hình thành thế rằng co tuy vậy lần này vạn phật tông cùng lệ hồn cốc xuất đồng tới 10 vạn tu tiên giả chỉ cần có thời gian đủ là bọn họ sẽ chiếm lĩnh cả vân châu hải ngoại nhưng khi tình thế đang hung hiểm thì đúng lúc này lão tiền bối vọng đỉnh Lâu lại xuất, hiện như thiên tiên hạ phàm, đứng về phía bổn phái. "Cây gì? Vọng đỉnh lâu." Để nhất cao thủ Thiên Vân thập nhị châu trong truyền thuyết. Lâm Hiên nghe đến đây, vẻ mặt không khỏi biến đổi. "Vọng đỉnh lâu, người có xanh cây có bóng, vị thái thượng trưởng lão của Tùng Phong. Thư viện này uy trấn Thiên Vân đắc hơn ngàn năm." Thực ra vọng đình lâu lão tiền bối chỉ phái tới Doanh Châu Đảo một Thân ngoại hóa thân ly hợp sơ kỳ, còn người thì đi công phá tổng đà lệ. Hồn tốc Đi lệ hồn tốc Không sai, lão tiền bối đơn thân nhất kiếm đối mặt đại phái truyền. Thừa đã trăm vạn năm. Lấy bí thuật uy lực không thể tưởng tượng nổi. Công phá hộ phái đại trận đối phương. Sau đó đại khai sát giới giết lệ. Hồn cốc máu chảy thành sông Nhưng còn chưa hết thiên nhai hải các Cũng có đồng minh là ngũ sắc linh sơn của yêu tộc Không lâu sau đó Tin tức tổng đà vạn Phật Tông bị công phá cũng truyền ra Ồ! Lâm Hiên khẽ gật đầu Nhất thời vẻ mặt trở nên trầm ngâm Vạn Phật Tông bị tập kích đương nhiên là thủ bút của ngũ sắc tiên tử cùng thanh Nhi! Điều mà hắn không thể ngờ là vọng đình lâu lại đi xâm nhập tổng. Đà lệ hồn tốc. Tuy rằng lão uy trấn thiên vân lại được xưng tụng nhân giới đệ nhất. Cao thủ nhưng lệ hồn tốc chính là một trong thất đại thế lực. Nếu môn. Phái này đem hết tinh nhuệ phòng ngự tổng đà thì thực lực vô cùng thâm. Hậu. Lấy sức một người đối kháng siêu cấp đại phái như thế vốn không phải. Là dũng cảm mà vô cùng mạo hiểm. Vọng đỉnh lâu là lão quái vật đắc hơn. Ngàn tuổi tuyệt không lỗ mãng như vậy. Lão làm thế là có huyền cơ gì. Nếu nói lão hoàn toàn vì thiên nhai hải cắt thì lâm hiên tuyệt không tin. Nếu không ban đầu xung đột lão không ra mặt hóa ràng mà lại xảo, Hợp biến mất như vậy. Ba đại phái đánh tới long trời lỡ đất. Cuối cùng lão mới hóa thân. Thành sứ giả chính nghĩa tới thu thập tàn cuộc. Lâm Hiên tin chắc rằng. Vọng Đình lâu tất có mưu đồ. Bất quá hắn chưa nhìn ra mà thôi. Tuy vậy. Mà kệ lão có mưu đồ gì. Tóm lại cuối cùng Doanh Châu Đảo thắng lợi là. Được. Thân là tu tiên giả. Có ai dám vớ ngực tự xưng thiết diện vô tư. Chứ. Cho dù là chính hắn trợ giúp thiên nhai hải các cũng là kết bái. Cùng như yên tiên tử. Đồng thời là đại định cơ. U. a, Vương. a, Quy. Quy. Nơ. Phật Tùng. Nói. Trắng ra là liên hợp thì có lợi. Vọng đình lâu cứ làm việc của lão. Miễn không động đến hắn thì cũng. Không nên treo vào lão gia hỏa nổi danh khó chơi này. Lại nghe độc cô mộng nói tiếp. Tổng đà vạn Phật tông cùng lệ hồn cốc bị phá. Phu phủ thanh nguyên. Thi vương không hiểu sao ngã xuống. Tù huyền cũng chết ở trong tay. Như yên sư tổ cùng thân ngoại hóa thân của vọng lão tiền bối. Nguyên! Anh kỳ cao thủ hai đại phái bọn chúng hao tổn vô số. Vạn Phật Tông cùng lệ hồn tốc liên tiếp chịu đả kích tổn thương. Nguyên khí trầm trọng. Bình thường hai đại thế lực này uy phong vô. Cùng nhưng cũng đắc tội với vô số tông môn gia tộc Khi hai đại phái này suy nhược, các tông môn gia tộc có cửu oán tự. nhiên ném đá xuống giếng, liên hợp tới trợ thủ cho thiên nhai hải các. Mộng như yên cùng ngũ sắc tiên tử dẫn đại quân truy quét thế lực còn lại, lúc này hai đại tông môn từng uy phong lẫm lẫm lại như hổ lạc bình. Dương Du Long mắc nơi nước cạn. Vạn Phật tông cùng lệ hồn cốc dù co, cùng liều mạng phản kích nhưng song quyền nan địch tứ thủ thực lực. Song phương tranh nhau quá lớn, cuối cùng đã trở về với cát bụi trong truyền thuyết. Đương nhiên, liên minh do Thiên Nha Hải các cầm đầu cũng không phải Thuận buồm xuôi gió. Đại chiến trước sau hơn 10 năm. Sự thảm thiết vượt xa sự tưởng tượng. Của chúng tu sĩ. Thời thượng cổ vây công tổng đà la gia đã biến thiên. Châu thành hoang mạc. Lần này tuy không ác liệt như vậy nhưng song Phương ngã xuống cũng tới hơn 10 vạn tu sĩ. Phạm nhân tử thương thì không thể đếm nổi. Chỉ riêng hai quận nơi có. Tổng đà hai phái cơ hồ đã bị trúc tu sĩ san thành bình địa. Nghe thiếu nữ thuật lại, với sự trầm ổn của Lâm Hiên mà vẻ mặt cũng cùng biến cùng cảm khái không thôi. Không biết Thanh Nhi và Tỷ Tỷ cùng đám tu sĩ Bái Hiên các có bình an. Vô sự không. Lâm Hiên lo lắng nhất chính là Bái Hiên các. Hai đại phái bị diệt, thế cuộc tu tiên giới đại biến. Trong cuồng phong loạn vũ thì một bái hiên. Các nho nhỏ khác nào chiếc thuyền đơn độc trong biển rộng. Sớm biết như vậy. Ngày đó hắn đã nhờ tỉ tỉ quan tâm một chút. Nhưng lúc này hối hận hay lo lắng đều vô ích. Huyên mỗi ngưng đan kỳ. Này đương nhiên không biết nhiều. Muốn hiểu rõ chân tướng thì phải đi. Thiên nhai hải các. Lúc này lâm hiên khẽ gật đầu. Nhìn phía độc cô huyên mũi đa tạ độc, cô tiểu mũi đa tự thuật cho lâm mố, gặp lại chính là hữu xuyên nhưng, tại hạ còn có việc cáo từ, lời còn chưa dứt toàn thân hắn tỏa ra thanh quang rực rỡ muốn phá, không mà đi, tiện bối xin chờ một chút, không ngờ thanh âm độc cô mộng đã truyền vào tay, hắn xoay người lại, đã thấy nàng bái hạ đại lễ, cô nương, Sao phải làm vậy? Lâm Hiên ngạc nhiên phất tổ bảo một cái. Một đạo hào quang cuốn qua nâng thân thể mềm mại của nàng đứng dậy. Tiền bối từng mấy phen tương trợ, đại anh đại đức kiếp này dùng tính, mạng đền đáp cũng không đủ. Vãn bối không nên yêu cầu quá phận nhưng có một việc chúng ta quả thật thúc thủ vô sách. Vạn bất đắc dĩ đành phải mặt dày khẩn cầu tiền bối đột cô mộng bộ dáng tha thiết, mi mắt đã đỏ ửng lên. Ô, sao vậy?